Ba kiến lục, tác giả, tài nguyệt bi mộng Hồi 14 thì giữ tranh phong, vì lai đứt mê mê Tương lai tàn giá mịt mờ, người tranh ta đấu vấn bờ nơi nhau con người ai cũng có thể thay đổi, có người từ bằng cùng biến thành vào sen Từ người quân tử biến thành kẻ thiếu nhân, từ anh hùng biến thành kẻ đê tiền là cũng có kẻ từ hà phố biến thành kẻ bân cung, từ thỉ nhung trở thành lũ quân tư, từ kẻ đề tiện trở nên anh hùng, cổ lông, luận. Liệu giờ cực đâu, thế là đủ rồi, nói xong quay người định bước đi. Ngài lúc đó, lòng nhện thật kỳ lạ, bỗng tỏ ra luộc ánh xe đỏ hồng, làng có mây bên trong lòng nhện từ từ tản ra. Một màn tối đen dần dưng sáng lên Liệu dược vốn định bước đi, lại quay đầu lại Tiếp tục nhìn những biến đổi bên trong Long Nhạn Cái gì vậy chứ? Kể cả Kim Lâu Chủ cũng cảm thấy kỳ quái Bởi vì lão chẳng hề dùng nội lực thôi động Long Nhạn Cũng chẳng truyền bất kỳ cái gì thể hiện lên cảnh tượng này Không lẽ Long Nhạn lại có thể tự hoạt động ư? Lúc mọi người đều cảm thấy kỳ quái, một khung cảnh ráng lệ cũng xuất hiện. đây là một tàu cung điện, có vẻ rất cổ kính. Không biết. Một tàu cung điện đứng xứng xứng, không biết ở chỗ nào, nhưng biết rằng tàu cung điện này không phải là hoàng cung, không phải thiên cung, không phải địa phụ. Mặc dù, Không thuộc những cung điện nổi tiếng trong thanh giới Nhưng tòa cung điện này tót ra một khí chất phương xạ Khiến cho người ta cảm thấy mình trở nên nhỏ bé Khói mây dần dần tan đi Cảnh vật bên trong lâm nhẹn dần dần hiện ra Trong tòa cung điện có 12 cột trụ To bằng ba người ôm đứng định lập 12 con rồng điêu khắc uống lượng Uống lượng trên thân cột trụ thô tráng Khi thay uy nghiêm, dưới mọi cột trụ đều có một người cử trên một con ngựa cao lớn. Thật lạ lùng, vào lưng những người này đều có một thanh trường kiếm. toàn thân, họ mặc kình trang màu đen, trên có tái áo, đầu ống quần, đầu gối, ở nơi vai, đều mang dép, ghế tái tươi da hoặc một chất liệu đặc thù. Nhưng cả 12 người này, Nhưng cả 12 người này đều dùng khăn đen bịch mặt không thể nhìn rõ diện mạo 12 người bọn họ. Khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là ngựa cửi của cả hai của cả 12 người đó. Ban đầu không chú ý, nhưng khi một con mở miệng ra, mọi người đều phát hiện ra đây không phải là ngựa, mà là bạch hộ. Không sai, cả 12 người đều không cửi ngựa, mà là bạch hộ. Nhưng những con bạch hổ này có thể khẳng định chẳng phải là bạch hổ thông thường. Bởi vì, cả Kim Lâu Chổ và Đại Đao Phương đều không biết đó là hổ. 12 con bạch hổ đều có răng năng dài, bệnh. Đều có răng năng hai tên dài khoảng một xích, một dài ra ngay hàng trên, rất nhọn như chỉ thụ. Ảnh mắt bạch hổ thỏa sắc bích lam, nhìn khắp thứ chi, toàn bộ vũ trang khôi sát, chẳng hiểu làm từ chất liệu gì. Còn đôi bạch hổ thì vừa thô vừa dài, những sợi rau trên mặt, y những y như những cái mốc dài, những con hổ bình thường chẳng thể có được. Long nghiệm tiếp tục hướng về phía trước thăm giò, cung điện rất đơn giản, Một chiếc bảo tỏ kim sắt, đứng hai bên bảo tỏ Là hai người mà kinh trang giống nhau Trên vài trái đeo bộ kim sát Trên mặt dùng một loại chất liệu màu trắng Chế thành chiếc mặt nạ che lại khuôn mặt vẫn còn thiếu niên Trong tay đều là thanh phong trường kiếm và ba xích Hai thiếu niên phân tha hữu Đứng hai bên, đối diện với một bạch hộ quái thú Quái thú toàn thân đều màu vàng kim Xung quanh đầu phủ đầy một lớp lông vàng Bên trên đầu chỉ thay cặp sừng dài Tới kia dưới thân quái thú Rõ ràng được hạm bởi một lớp phải rồng Phản xà ánh sáng ra xung quanh Xinh đẹp phi thường Kim lau trụ cực kỳ kinh nghiệt nói Là thu hộ thần thú kỳ và lân Cuối cùng lòng nhện dưng lại nơi bảo tọa Chỉ thấy bên trên bão thọ, một người mang giáp trắng bạc thầu thân, tóc dài trắng, mặt nạ trên mặt, cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn bao phủ từ mũi thở xuống. Nhưng trên mặt nạ, thắt hai con rồng xây phồng, xem tới đây, kìm lậu chủ lên lên một tiếng kinh hại. Đó, đó, mặt nạ đó là bông hồn. Tiếp tục nhìn xuống. Chiếc áo sách màu trắng bảo phủ tồn thân người ấy cực kỳ kính đáo. Nhưng trên hơi chân là một đôi dạy sắt rất phù hợp. Tấm áo tròn đen nông phủ trên bảo tỏ kim sắt. con người thần bí mặc áo sách trắng. Trong tay là một thanh trường kiếm màu đen. Tốt ra vẻ bí thương vô cùng. Dù nhìn vừa lông nhẹn, người ta vẫn kẹm được thanh kiếm này thật cô độc bơ vơ. Tuy nhiên, Cái làm người ta ngạc nhiên không phải là nó Mà là Người ngồi trên bảo tò Tọt ra một khí phương khí vô thường Khắp cả tam giới Chẳng có ai Có được phương khí ấy Thử hỏi xem Thế gian này Ai có thể có được khí thế như vậy Ngà chủ trầm phù Thủy giữ trên phong Nghĩa là Bà một đời phiêu bạc Ai dám hơn ta Cao quý hơn người ấy có thể là ai chứ bớt một tiếng những người đứng xem đều ngớ người không ai tên họ biến quá đột ngọt kỳ diễn như thế lông nhện đột nhiên bị vỡ thành vô số mạnh nhỏ chuyện gì đã xảy ra vậy người phải ứng đầu tiên tất duyên là chủ nhân lông nhện kìm lâu trụ làm sao cái kia tiền của lão lại đột nhiên tiết tan như thế chứ thế này là thế nào Lẽ nào, khi thế trong hình quá lớn, Long Nguyễn Thanh không cách nào chịu đựng nổi khi thế tớ lớn như vậy. Đại đạo phương mồ hôi chảy rồng rồng nói, Đây, đây, đây là ai? Đây, đây, đây là ai? Với khi thấy như vậy, thế gian có người như thế sao? Là thần tiên sao? Hay Phật tổ chuyện thế vậy? Còn thật kiệt nhất lại có y khác, nói, Người này thật lợi hại, Sát khí không ngờ có thể xuyên qua hư không, Khiến Long Nhiện bị phá quỷ. Nhưng cảm giác của Lê Dực là kỳ quái nhất, Hẳn không sùng bái, không hiểu kỳ, Càng không hiểu cái gì là Sát khí, Hẳn chỉ có duy nhất một cảm giác. Dường như cực kỳ quen thuộc, Cặp mắt người đó rất quen thuộc, Tuy kia mặt, nhưng mà liệu vật có thể khẳng định mình đã qua? Mình đã thấy qua người này ở đâu rồi? Kim Lâu Chủ thở dài nói Thiên ý, thiên ý ư! Có thể do ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nên ta bị trời báo ứng. Nhưng mà, người đó là ai chứ? Đại Đâu Vương vội hỏi. Kim Lâu Chủ là người tai nghe tam hương, Cũng không biết người đó là ai ư Kim lâu trụ gật đầu Không biết Nhưng sao lại thế chứ Trong tầm giới hiện nay Những môn phải nhỏ chỉ có 10 người Ta cũng biết được Thế mà Cung điện quy mô to lớn như thế Ta lại không biết ư Đột nhiên Một tia sáng lẽ lên trong đầu Kim lâu trụ nói Ta biết rồi dòng nhẹn có thể dự đoán tương lai có thể biết được quá khứ như như nói những hình ảnh vừa mới rồi là hình ảnh của tương lai làm sao ta biết được chứ Căn Nguyên chỉ có, chỉ có thể như vậy thôi Đại Đào Vương Ngực Đồn nói Nếu như nói là như thế thì cũng còn có lý Nhưng làm Nhiễn tại sao có diễn vô cớ hiểm lên những hình ảnh này chứ Kim lược Trụ lát đầu nói Không thể nói là vô duyên phố cớ được Theo ta thấy Có hai lý do Lâm Nhiện là thiên địa chi bạo Có thể xem quá khứ vị lai cho con người trong truyền thiết Thứ nhất Ta nghĩ Lâm Nhiện muốn đề chúng ta Trong tương lai Có khả năng tanh giới đa loạn Sẽ xuất hiện một người như thế Thứ hai Người vừa rồi đó Nhiều khả năng là một người trong chúng ta Cho nên, chắc chắn là có một lực nào đó tác động đến Long Nghẹn Mới hiện ra những hình ảnh đó Đại đô phương tự nhiên dường như minh mạch điều gì đó nói Phải chăng người đó có thể nào là Thiên Long không? Chúng ta trên đường đến đây, đã tình cờ gặp được Lan Vương Hân nói, một năm trước đây, Thiên Long đã lập kế hoạch âm mô thống nhất thanh giới Cho dù vừa rồi hắn chưa hề hiện thân Nhưng người có kỳ và lân bên cạnh Còn không phải thiên lông sao Kim lâu chủ gật đầu nói Không lợi trừ khả năng này Nhưng hình ảnh vừa rồi thật quá ly kỳ Cũng không thể phủ nhận Một trong chúng ta sẽ là người đó trong tương lai Liệu dược nhìn hình ảnh vừa rồi Không hiểu sao lại có cảm giác phiền muộn Cặp mắt người ấy tự như ở trong đầu thật lâu Ngay khi yên tĩnh lại, cặp mắt thăm thí vô rồi, lại xuất hiện trong đầu liễu dực. Liễu dực phè phẩy hoạt, làn gió nhẹ, khiến y bình tĩnh lại nhiều nỗi. Sự việc này không liên quan đến công việc của chúng ta, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Thập nhất, chúng ta phải nhanh chóng cố cho được ác của công chúa ra. Nếu y cùng con rùa đó thật sự bái đường rồi, thì ngươi cũng không cần tìm tên lưu manh đó nữa sau khi nghe nghe xong, Lập Tức cúi lên, nhìn nói nhu tình trong lòng của mình cùng người kia thấy đường, nhìn không được nội giọng nói, "Lão đại, đi, chúng ta đến cái đồng gì đó Sàng bằng luôn." Lập Tức đại đấu chạy đến nói, "Liệu công tử, ngân lượng của ta." Liệu Diệp thiền nhìn, nhìn đại đấu phương, ánh mắt say chuyện nói, "Người có muốn kiếm thêm không?" À. Đại đô phương Nga lập tức hiểu ngài ý Liễu Giật, ha ha cười nói Tưởng gì ai có thể chơi nhiều tiền chứ Liễu Giật cười cười, được đi trước dẫn đường Lúc này Kim Lưu chủ la lớn Còn ta thì sao, lòng nhạc của ta vỡ thành trăm mảnh thì tính sau đây Liễu Giật cười bảo Tuy việc này chẳng hiện nguyên nhân từ đâu Nhưng có lẽ ta không thoát khỏi có quan hệ Sau này có cơ hội Liệu dực tự nhiên nên gặp lâu chủ và một bức tranh Tuy không trân quý như Long Nhiện Nhưng có thể đảm bảo lâu chủ suốt đời không chết đối Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Liệu dực được Hoàn toàn là do Long Nhiện tự khởi động Kiềm lâu chủ tự mình cũng có tâm lý đó Nghe Liệu dực nói sau này gặp xe tự vẽ thanh cho mình Nét mặt lập tức lỗ nét cười nói Liệu công tự Chúng ta quyết định thay nhé. Lão Kim ta sẽ ở đây đợi ngươi trở lại. Liệu dự gật đầu, quay người lớn bước ra ngoài đi mất. Ai là người có thể biết được người trong lòng nhẹn là ai chứ? Không chắc là thật kiệt nhất. Không chắc lại là, là đại đau phương. Hoặc giả nhiều khả năng là liệu dựt. Việc lòng nhẹn bị vợ với bọn họ có quan hệ gì không? Người thông minh như Kim Tông Bang và cùng nhất thời hậu đồ. Nhưng cho dù hắn biết, hắn có dám quan hệ với những người này không? Nói không chừng, người trong hình 8 năm hay 10 năm sau sẽ trà đạp bạn thân thi. Hết 14, các bạn đã nghe truyền trên trang web www.thegioio.org